Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng anh như bị xé ra, bàn tay nhẹ nhàng xoay đầu cô qua, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngây ngốc, đầu tiên là hé mở môi theo trực giác, sau đó hưởng ứng nụ hôn dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ của anh. Sau đó thần chí cô vừa tỉnh, liền giận tím mặt. Anh làm cái gì? Cô dùng sức thoát khỏi anh. Không phải đã nói là không được đụng tôi sao? Không phải đã nói một bảo vệ thì không nên có quan hệ trừ việc công với cô chủ sao? Vậy anh cứ tiếp tục hành vi thanh cao chuyên nghiệp của anh đi. Hôn tôi làm gì? Không cho phép anh hôn tôi. Cô trách cứ anh, mà anh nhìn bộ dáng kích động của cô, chỉ cảm thấy đau lòng khó chịu, rất sợ cô lại vì vậy mà ngất xỉu. Tới đây, anh dương tay ôm cô vào ngực, ôm cô trở lại trên giường, mắt của cô rưng rưng, cánh môi khẽ run như đó hoa bị gió thu tàn phá. Anh nhìn thấy không nhịn được, lại che chở cô hơn. Đã nói không cho anh hôn tôi, Cô muốn xoay mặt, nhưng bàn tay của anh đã sao gái cô, hơi dùng sức, không cho cô né tránh. Lại tiếp tục hôn cô. Thật xin lỗi, anh yêu em. Anh lầm bẩm nói xin lỗi khi đang hôn. Cái gì? Cô kinh ngạc. Anh dừng hôn, đôi tay quý trọng nâng khuôn mặt của cô lên. Anh yêu em. Anh gạt người. Cô không biết nên tức giận hay là nên đau lòng. Trong hốc mắt lại đỏ hồng. Tại sao trước không nói, tại sao bây giờ mới nói? Anh yêu em Anh không cách nào giải thích tâm tình phức tạp của mình Chỉ có thể tỏ tình lần nữa Gạt người, gạt người Cô hận hận đấm vào lồng ngực anh, đấm tim của anh Anh mặc cho cô phát tiết, ôm chặt cô Cho đến khi khi cô mệt mỏi, dựa vào trong ngực anh mơ mảng ngủ Anh ngồi trên giường, nhìn cô trong ngực Cô ngủ thật sâu, lồng mì cong cong, chóc mũi cao thẳng Anh nắm tay của cô, vuốt ve mấy ngón tay bị chai của cô. Đã làm em chịu nhiều cực khổ rồi, thật rất xin lỗi. Anh thì thầm, cảm nhận được những năm gần đây cô phần đấu quên mình, tranh lên hạng đậu như thế nào. Chỉ vì có một ngày có thể đứng ở trước mặt anh bằng tư thái hoạn mỹ, nơi cổ họng không khỏi chua xót, tròng mắt nóng rực nhuộm đỏ. Anh cúi đầu, gương mặt rán vào mặt cô. Cô bé anh phải đối xử với em thế nào mới tốt. Đêm này, Chu Thệ Vũ tỉnh Táo không hề chớp mắt, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Thì tỉnh lại, hạ âm ngửi được mùi thơm của thức ăn, dạ dày thoáng chốc đói khát quéo lại. Thật đói, cô bật dậy từ trên giường, ngồi chốc lát, thần trí vẫn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ dựa vào bản năng đi tìm kiếm nguồn thức ăn của mùi thức ăn mê người này. Cô đi chân không, bước chân lờ lửng, Mở cửa phòng, đi tới phòng khách. Đằng sau cái quẩy trong phòng bếp kiểu mở, có một người đàn ông đang bận rộn. Cô sững sờ nhìn bóng dáng đeo tạp dề của anh. Rất nhiều đàn ông khi mặc tạp dề vào thì có vẻ hơi lôi thôi, nhưng anh lại có vẻ an nhàn tự tại, cực kỳ mê người. Tỉnh rồi à? Anh phát hiện cô, cười dương mắt, đói bụng rồi sao? Cô giật mình nhìn anh cười, bỗng dưng trái tim rét run, hoàn toàn tỉnh. Anh quan sát cô, ánh mắt lóe vẻ kỳ dị, nụ cười lại càng dịu dàng, Tinh thần cũng không tệ lắm, hết sốt rồi à? Rửa mặt đi, xong có thể ăn sáng. Rửa mặt. Hạ âm hoảng sợ, trời ạ, cô còn chưa có rửa mặt sao? Cô hoảng hốt xoay người, không để ý tầm mắt buồn cười của anh phía sau, nhanh chóng trở về mình phòng ngủ, chạy vào phòng tắm giống như bay. Trong cái kính dài, có một bóng dáng quần áo xóc sách, tóc rối tung dung nhan mất tinh thần, khóe mắt tự hồ còn có gằn, "Trời ạ, cô sắp phát điên rồi, vừa rồi cô đã dùng hình dáng như quỷ này xuất hiện trước mặt Chu Tại Vũ sao? Quá xấu, quá khó nhìn, anh nhất định sẽ cười nhạo." Nghĩ tới, Hạ Âm vô lực ngồi sụp xuống, đôi tay nâng mặt, kêu rên nhiều tiếng, vẫn muốn cho anh thấy được hình tượng hoàn mỹ có thể nào thất bại trong gang tấc vào hôm nay. Đợi đã nào, một ý nghĩ đột nhiên lóe sáng trong đầu, Hạ Âm ngẩng đầu Tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn chằm chằm mình trong kính. Khuya qua, tự hồ xảy ra chuyện gì, cô nhớ hình như anh hôn cô, thổ lộ với cô lại một lần nữa. Anh yêu cô. Nghe như vậy không sai chứ, không phải nằm mộng chứ? Ngón tay đặt lên trên môi, nơi đó hơi sưng là bị anh hôn sao? Cô nhớ anh không ngừng hôn cô, dùng giọng nói làm cho người ta tê dại dụ dỗ cô. Anh yêu cô, nói như thế à? Vừa nghĩ tới đây, toàn thân hạ âm đông lạnh. Đứng lên giống như người máy, dùng cả tay chân đi vào bồn tắm gội, sau đó đánh răng, rửa mặt, cắt tỉa mái tóc. Cô thay áo ngủ ra, đi tới phòng thay đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net